Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện Mà Nguyễn Huy Và ngày hôm nay chúng ta đến với tập 11 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện Lục Tỉnh Giai thoại Ký tác giả Phúc Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé à, Sau khi kết thúc bộ truyện Lục Tỉnh Giai thoại Ký này Thì trong lịch truyện dài kỳ chúng ta sẽ lắng nghe bộ truyện Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn À, đó là một bộ truyện mà Có thể nói là Ngọc Sơn phát triển dựa trên ý tưởng của bộ Những pháp sư tuổi Dị thì Nó không liên quan nhiều đâu Nhưng mà nó sẽ có dính liếu tới Cũng có sử dụng những cái tài nguyên Của bộ truyện cũ để mà phát triển Trong một bộ truyện mới Một bộ truyện cho sau này rồi à, Dự kiến là sẽ phát sóng vào 16 giờ ngày 17 Hoặc là ngày 18 rồi gì đó Thì à, Huy sẽ đạt lịch công chiếu Khi mà sắp tới gần nhờ phát sóng nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Lục tỉnh dài thoại ký Tập cuối Ta đã giúp người phục sinh trở lại nhân gian Câu như trả xong nợ ân nghĩa năm xưa rồi Sau đó Ngươi mưu lợi Đoạt thân thể của ta để đi hại người Không có ai là tốt mãi mãi Cũng không có ai nguyện làm kẻ xấu cả đời Có thể những việc ta sắp sửa làm ở đây công chuột được hết tội lỗi của cuộc đời này Nhưng như vậy Còn hơn để một kẻ như người quay về Nổi đến đây Giọng của nhân càng kiên quyết Với những gì mình làm Hắn câu mày tung một cước đá chân tà thần cho một cốc Rồi chạy đến thiên linh của mình Ở phía sau Tà thần cũng đã đứng dậy Cố gắng ngăn chặn công cho Phan Thành Nhân Đi đến thiên linh Để kiểm soát thân thể Tà thần vừa chạm vào người nhân Ngay lập tức bị một cổ lực lượng Đánh bật hắn dăng vào trong một cốc Trong cơ thể Thành nhân vừa đến thiên linh của mình Đã điều khiển cánh tay giữ thiên sát kiếm Lên yết hầu của mình Chuẩn văn biết hắn ta định làm cái gì muốn xong tới ngăn lại Thì thành nhân đã hét lớn một tiếng Trong giọng nói như có thứ gì đó Uất nghẹn Bạn sư đệ Ta biết bây giờ bản thân mình Không còn giữ được nữa rồi Ta chỉ có thể làm một chuyện giúp đệ Là tiêu diệt tên tà thần Vẫn gọt trú ngụ trong thân thể này của ta Không Bất trì bất giác Khóe mắt của trưởng văn chảy ra hai hàng lệ Cậu nói trong giọng nghẹn ngạo Sư Huynh Huynh biết cái sai của mình là tốt rồi Huynh không cần phải làm cái gì cả Theo đệ quay về nhận tội với tổ gia Nhất định họ sẽ có cách giúp Huynh tu luyện pháp thuật chính đạo mà Ta đã làm quá nhiều chuyện Khiến cho trời đất đều phẫn nộ Chỉ có cách này mới có thể chuộc lại được chút lỗi lầm đó mà thôi Sư đệ nghe ta Từ nay về sau Luôn bảo vệ gia quy Tiếp tục sứ mệnh của gia tổ chưa hoàn thành Tiếp nối ý chí của bọn họ Việc ma hiệp đạo Nửa bước cũng không trời Không để cho trưởng văn tiếp tục ngăn cản mình Thành nhân đã cắt một đường dài trên cổ Rồi không bao lâu sau đó Cả thân thể của anh ta đổ xuống dũng máu Còn động lại dưới chân mình Cùng lúc đó Nguyên cũng vừa dặn tới nơi Chứng kiến cảnh tượng như vậy Cậu không khỏi cảm khái Quả là thế gian vô thường Không thể đoán trước được mọi chuyện xảy ra trên đời Đến khi văn lấy lại được tinh thần Thì trên trời cũng bắt đầu đổ ra tượng hạt vừa Bầu trời âm u thảm sầu Não nệ khiến cho toàn bộ cảm xúc của con người đều bộc lộ hết ra bên ngoài. Những hình ảnh của một vị sư huynh đáng kính lại ùa về trong tâm trí, khiến cho hai hàng lệ trên mắt Văn không ngừng rơi. Cậu ta tiến từng bước nặng nhọc đến bên cạnh thân xác đã toát ra hơi lạnh của nhân. Trên mặt Y lúc bấy giờ đã nở ra một nụ cười mà có lẽ chỉ xuất hiện một lần trong đời. Trưởng Văn lại nhìn đến thiên sát kiếm. Của anh mình Vẫn giữ cho tới khi chết không buồn Chó tràn bao nhiêu năm qua Hắn luôn giữ gìn nó rất cẩn thận Chứ không hề như lời mà thiên hạ Luôn đồn thổi về mình à, Dù sau Thì người cũng đã chết Cậu không cần phải tiếp tục đau lòng Hay là hãy chúng ta Tiếp tục làm việc cuối cùng Mà anh ấy vẫn chưa làm đi Nguyên dỗ giai văn Rồi quan sát người đang nằm dưới đất Thấy người này dù là tạ khí rất nặng Nhưng mà không có điểm nào Giống như anh phỏng đoán Không lẽ anh ta thực sự là một tạ sư hay sao Nghĩ đến đây Nguyên lại lắc đầu Nhìn thật kỹ một lần nữa Vẫn thấy không giống với vị tạ sư kia Người này chỉ có tạ khí Nhưng không có quyết khí Vậy là tạ sư kia Vẫn chưa lộ diện Làm sao Mà cậu có thể vào trong đây được Phan Chuẩn Văn quay lại nhìn Nguyên Chờ đợi câu trả lời từ anh Được một lúc Thì cơn mưa cũng từ từ dịu dần Không còn dữ dội như lúc nãy Nguyên tóm tắt lại những chuyện mình đã gặp Và tìm hiểu được Đem nói lại với Chuẩn Văn Được rồi Tôi từ lúc xong trọt trong đây Cũng đã biết chuyện đã xảy ra Động quỷ mà cậu nói Nó gần như không thể đóng lại được nữa Giới sức của hai chúng ta Có liều mạng cũng không đóng được tôi nghĩ vẫn nên tìm phương pháp khác giải quyết sẽ hay hơn nhiều. đây, tôi có một vật có thể nó sẽ giúp chúng ta đóng lại cái đồng vị danh diện đó. nói rồi, nguyên lấy ra một viên đan màu trắng tinh tỏa ra linh khí và yêu khí dày đặc bao trùm hết cả viên đan. Ừ, đây là chưa kịp nói hết câu, nguyên đã gật đầu đáp. Ừ, nó là đan châu. Cô thanh thú bạch hổ cư ngụ ở thất sân Sau khi chết để lại nhân vàng đó Hờ Làm sao mà cậu có được nó no? Nói đến đây Thì Nguyên thở dài trong một hơi Không trả lời Nhìn qua thân thể của Phan Thành văn Vẫn đang ở dưới đất Anh nói Chuyện đó sau này Tôi sẽ kể lại cho cậu sau Còn thân thể của anh ta Cậu có quyết định làm gì hay chưa Trưởng Văn thấy Nguyên đột ngột đổi chủ đề như vậy Thì trong lòng không khỏi khó hiểu Nhưng cũng không tiện hỏi Cho nên cậu theo ý của Nguyên Giải quyết chuyện tang sự cho thành nhân trước Rồi những việc khác sẽ tính sau Tôi nghĩ sẽ quả tán thân thể của huynh ấy Rồi đưa về mộ tổ của Phan Thị Lập bài gì Để cho huynh ấy được an nghỉ Nguyên nghe vậy cũng không nói gì Ánh mắt nhìn ra xa xăm Miệng vẫn đang lẩm bẩm một điều gì đó Nửa ngày trời trôi qua đi trong thầm lặng Cả hai người bọn họ không có ai nói thêm lời nào Đến khi lửa tàn Cốt của thành nhân đã quá thành cho, Thì văn gom nói vào trong một chiếc hũ Rồi quay đi về hướng Bắc Cùng chiến nguyên đã đợi từ lâu Trên đường đi cũng không có thứ gì ngăn cản bọn họ Chỉ khi tiến đến gần động quỷ Vẫn đang mở Tà khí cùng với tử khí bên trong liên tục tuôn ra Không ngừng Khiến cho hai người bọn họ bừng tỉnh Nhìn lại thấy mình đã đến nơi từ lúc nào không hay biết Động quỷ lúc này đã mở ra hơn phân nữa Từ bên trong Những tiếng gạo thét thảm thiết Cùng với tiếng cười khúc khích cứ thi nhau vang lên Tra tấn từng sợi dây thần kinh của hai người bọn họ Tạ âm quỷ cả hai người nguyên dạ văn đồng thanh nói rồi đưa ánh mắt kiếp sợ nhìn về phía động quỷ Một con quỷ ăn mặc như tú tài thời cổ đại Tay cầm theo một thanh sáo quỷ Đang không ngừng toát ra tạ khí Tà âm quỷ Là một trong những loại hiếm thấy nhất Ở trên thế gian Bởi vì đa phần những con quỷ đều là tú tài Và người hiện tại Đức cao vọng trọng Hiểu rõ lễ nghĩa và đạo lý trên đời Những người tú tài này thông thường Sau khi chết đi Đều chọn cách đầu thai Để giải thoát cho bản thân mình Chỉ một số ít thì sinh ở lại âm tào Để tiếp tục cuộc sống của mình Pháp khí của chúng cũng có nhiều dạng và công dụng khác nhau. Kiếm thì có sát khí tru tà diệt ma rất hiệu quả. Kỳ thì có hấp lực cho nên thường được dùng để thu hồi tà khí. Còn ấn mang trong mình sức mạnh của trời đất cho nên được dùng để trấn tạ phong ma. Trong số đó còn có một dạng pháp khí rất ít kỳ được các pháp sư hay đạo sĩ sử dụng là sáo, cầm và đạn những thứ này có thể gọi chung là huyền âm pháp bảo đạo gia phật gia ngoài niệm chú trì kinh ra còn có sử dụng những loại nhạc cụ tạo ra những bộ nhạc phổ giúp cho tinh thần của con người thanh tịnh trở lại đương nhiên có nhạc phổ giúp thanh tịnh thì cũng có nhạc phổ có tác dụng ngược lại thường được gọi là tà âm trong huyền môn có một loại tà khúc được lưu truyền gọi là thất quỷ ngũ khúc nghe nói năm xưa có kẻ đã luyện được tà cốt này và cũng là kẻ đã dùng nó khiến cho vua quang trung chết bất đắc kỳ tử, không để lại bất kỳ điều gì khiến cho hậu nhân cũng không tìm ra được hung thủ sau đó. Tên kia cũng bị diệt khẩu, cho bản tà khúc ấy cũng biến mất hoàn toàn. Một số tà sư sau khi chết cố tạo ra một bản tà khúc để chiến đấu với các pháp sư đạo sĩ, khiến cho tinh thần của bọn họ bị tà cốt quấy nhiễu. Đến nổi tự chiếc động môn của mình Vì không muốn chuyện như vậy tiếp tục diễn ra Các phái đã thống nhất tiêu quỷ hết toàn bộ nhạc phổ Có liên quan đến tà khúc Hồng không để cho hậu nhân sử dụng nó Để gây hại khắp nơi Tuy nhạc phổ bị quỷ đi Nhưng mà ở âm tạo Vẫn còn có một số quỷ hồn biết được Cho nên Những tà khúc vẫn được lưu truyền ra bên ngoài Nhìn thấy tà âm quỷ ở trước mặt mình Có vẻ rất khó đối phó Hai người bọn họ nhìn nhau không nói gì Mà chỉ nhẹ gật đầu Rồi đồng loạt xông lên Cùng một lúc cái ý định tiên pháp chế nhân Quá trụ tà âm quỷ Nhưng mà bọn họ đã đánh giá quá thấp loài quỷ này xông lên nửa đường Thì liền bị những giai điệu Từ thanh sáu quỷ của nó phát ra Khiến cho thần trí của bọn họ nhất thời không thể hoạt động được Trong đầu như là có mấy trăm cây búa Đang đập lên Làm cho bọn họ vô cùng thống khổ Không tài nào mà tiếp tục triển khai thế tấn công được Thế cả hai người Nguyên và Phăng Dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng Tà âm quỷ mới bỏ cây sáo xuống Để phía sau lưng mình Nhìn bọn họ mà cười cười nói <cười> Các người là ai Tại sao lại đến nơi này Khi cơn đau đã dịu đi Thì Nguyên và Phăng mới đứng dậy Nhìn tà âm quỷ trước mặt Nghe lời nói của con quỷ Anh đã biết nó không muốn đánh nhau Mà hình như đang muốn dò xét Hai người bọn họ là ai thì đúng hơn Nguyên im lặng một chút Sau khi sắp xếp lại ngôn tự Mới lên tiếng nói với tà âm quỷ Bọn ta là pháp sư đến từ phương Nam Còn ngươi Tại sao lại ở đây <cười> Khóe miệng của tà âm quỷ nhếch lên dễ như khiêu khích nguyên Hắn ta thở dài Rồi lắc đầu nói Ta là kẻ giữ cộng đồng quỷ này Nhưng mà nhiệm vụ của ta đã thất bại Cho nên chỉ có thể quá thành hình dáng như vậy đây Để ra nói chuyện với các ngươi Ta đã gửi lời cầu cứu đến những người giữ cửa Nhưng mà hình như bọn họ sẽ không đến giúp ta rồi à, Cái gì? Ngươi nói Ngươi chính là người giữ cửa sao? Nguyên Công giữ được bình tĩnh Mà liếc mắt nhìn đâm đâm tà âm quỷ trước mặt một lần Không lẽ quỷ Hà Sa và tà âm quỷ này là một hay sao? Trong đầu của anh, những câu hỏi như vậy cứ ngày một nhiều hơn Thì một câu nói sau đó của tà âm quỷ đã giải đáp hết toàn bộ thắc mắc của Nguyên Đúng vậy, ta chính là một trong những người giữ cửa sông Được Lạc Long Thánh Quân lựa chọn, giàu cho trách nhiệm này Ta là người giữ cửa sông Cổ Chiên, cũng chính là quỷ Hà Sa Đổi đến đây, thì vẻ mặt của con quỷ lộ ra thần sắc đắc ý Nhưng nét đắc ý ấy không giữ được bao lâu Thì thần sắc của hắn lại chùm xuống Lộ ra thần thái mệt mỏi Rồi quay qua nhìn cánh cửa động quỷ Đang dần dần mở ra theo từng ngày Nếu như ta đoán không sai Không quá nửa năm sau Thì động quỷ sẽ xuất hiện trên nhân gian Chúng sinh sẽ lại đột thắng Không biết dùng hết toàn bộ tu vi cả đời này ta tu luyện được. Sẽ giữ cửa được bao lâu nữa đây? Nguyên biết những lời nói này của hắn ta đều là sự thật. Chứ không phải là giả dối. Chuẩn văn ở bên cạnh cũng gật đầu ra hiệu cho Nguyên. Anh hiểu ý, liền trúc ra cái lệnh bài người giữ cửa của mình. Trong tức khắc, một bộ quan bạo lúc ẩn lúc hiện phủ lên người của Nguyên. Phát ra từng tia sáng màu đỏ. Thấy có sự lạ Con quỷ liền quay đầu Nhìn hai người ở phía sau lưng mình Tà âm quỷ vừa nhìn thấy lệnh bài Người giữ cửa xong Không nhận được mà kêu lên thành tiếng mận trợn Thế nhưng thoáng chốc, Nó lại tỏ vẻ buồn bã Một kẻ còn không chịu được một đoạn tạ cút của mình Thì làm sao có thể làm được việc gì đây Nguyên nhìn tà âm quỷ Mỉm cười nói Hơ <cười> Ta là một trong những người giữ cửa Ngươi không quan nên ta hay sao? Bây giờ động quỷ chuẩn bị mở ra rồi Những điều đó còn quan trọng sao? Tạ âm quỷ bước đến bên cạnh động quỷ Nhìn vào bên trong Chỉ thấy một mảnh hư vô màu đen vô tận Không có điểm dừng. Từ trong đó những đôi mắt phát Từng ánh sáng màu đỏ chiếu ra ngoài Nhìn chăm chầm vào tạ âm quỷ Như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy Còn những dòng hồn của các đạo sĩ hư ảo Đang ngồi làm phép Tụng kinh, trì chú Để siêu độ cho những dòng hồn Ở bên trong đồng quỷ Tà âm quỷ chỉ biết lắc đầu mà không nói gì Cái nhìn bóng dáng của đạo sĩ pháp sư Cao Tăng kia Dù bị hại chết đi rồi Nhưng cho đến khi thân xác không còn Hồn phách cũng khó giữ Nhưng vẫn kiên trì Làm những thứ mà mình cho là đúng Nè, cô cần ta giúp ngươi Đóng lại cái đồng quỷ hay không Quỷ Hà Sa nghe vậy Chỉ biết cười khổ nhìn Nguyên mà nói <cười> Đến cả ta Cũng không dám chắc sẽ đóng được đồng quỷ Chỉ với một người Thì làm sao có thể làm được đây Không Nguyên vừa nói trả lời này Đến cả chuẩn văn là người hiểu rõ anh nhất Mà cũng không thể đoán ra được Vừa định lên tiếng hỏi Thì Nguyên lại nói tiếp một mình ta chắc chắn không thể làm được điều đó. nhưng mà nếu như có cả ba người chúng ta cùng nhau đóng lại động quỷ, thì vẫn có thể làm được đó. nên biết động quỷ giống như một cánh cửa kết nối giữa nhân gian và âm tạo, nhưng mà nó khác ở chỗ những thứ bên trong đó không phải là hung thần ác sát, thì cũng là những trong hồn thập phận bất xá, dĩnh diễn không được đầu thai chuyển thế thêm một lần nào nữa, mà chỉ có thể ở bên trong động. Một nơi chất chứa đầy tạ khí và những thứ tàn độc nhất đã từng xuất hiện trên trần gian. Có một truyền thuyết kể rằng địa tạng Vương Bồ Tát và địa mẫu khi xưa đã đến động quỷ, hồng siêu độ những dông linh tà thần ở đó khuất phục, buông bỏ đi chấp niệm của bản thân mà tiếp tục bước vào lục đạo Luân Hội sang một kiếp khác. Nhưng cả hai người bọn họ ở đó hơn trăm năm cũng không có một dông linh nào chịu khuất phục. Cho nên cả hai đành phải quay trở về âm phủ, đóng lối vào động quỷ, không cho nó tiếp tục xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cứ nghĩ động quỷ sẽ mãi chơi vào trong lãng quên, nhưng không được bao lâu sau, thì những tên tà thần đột ngột đồng loạt tự sát, tạo ra những cánh cổng khác nhau thông đến nhân giới, khiến cho huyện môn tự tứ phương tám hướng phải hợp tác cùng nhau chiến đấu để đánh đuổi những tà vật kia, quay trở về nơi mà bọn chúng thuộc về. Tuy nói đã đóng hết toàn bộ cửa động quỹ trên nhân giới Nhưng rất nhiều Pháp sư tạ tu vì ham muốn có sức mạnh Cho nên đã chọn cách quay lại với toàn bộ người Đã hy sinh trong trận chiến để mưu lợi cho bản thân Tạo ra thêm một trận chiến trời lông đất lở Nhúm đẫm máu của những người đã nằm xuống khi xưa Khi ấy, có một vị Pháp sư có mệnh cách giáp long Đã dùng 12 viên yêu đăng tương động với 12 con giáp để phong ấn hết toàn bộ đồng quỷ trên nhân thế một lần và mãi mãi. Tôi biết có một pháp thuật của cửu gia, có uy lực phong ấn rất lớn. Phan Chuẩn văn nghe như vậy thì nhẹ gật đầu. Phan Thị có mối quan hệ vô cùng sâu đậm với cửu gia. Cửu gia là một trong những gia tộc có nhiều dị thuật nhất trong giới huyện môn phương Nam, cho nên những loại thuật phong ấn của bọn họ chắc chắn không phải hữu danh vô thực. Tạ âm quỷ cũng không nói gì Mà đưa ánh mắt nhìn qua người thanh niên trẻ tuổi này Cảm thấy hắn ta có điều gì đó rất thú vị thì cũng không muốn nói Mà chỉ ngụ ý muốn nhìn xem pháp thuật của hắn ta Nhắc tới nó lợi hại tới như thế nào Nguyên cũng không nhiều lời liền nói tra pháp thuật có thể phong ấn được động quỷ Nguyên Lai Pháp thuật mà Nguyên nói đến Chính là dựa vào bốn vật nguyên thủy trong nhân gian Lợi dụng sức mạnh đó Mà có thể phong ấn được dạng vật Mấu chốt của pháp thuật này Chính là Nhân, địa, thiên, yêu Ở đây chỉ có đủ ba thứ Nên pháp thuật này không thể nào thi chuyển được Nói xong Ta âm quỷ nhìn nguyên Bằng ánh mắt chất đầy sự có hiểu Bởi vì pháp thuật này đến giai đoạn chuẩn bị Còn không xong Vậy thì làm sao có thể thi chuyển được đây Nguyên lấy từ trong người ra một viên ngọc màu trắng, chính là viên đan mà thánh thú bạch hổ đã để lại sau khi chết ở thất sơn cho tà âm quỷ xem. Y chữa liếc mắt nhìn thấy viên ngọc, liền đoán ra được vật gì. Y liền nói ngay là yêu đan. Như đã sớm biết tà âm quỷ sẽ nói như vậy, nguyên nhẹ gật đầu một cái thay cho câu trả lời của mình. Tà âm quỷ thấy vậy thì nhắm mắt lại. Rồi hắn ta từ từ bước vào trong những suy tư của chính mình Trong thoáng chốc Hắn lại mở mắt ra nhìn Nguyên Và Văn nhẹ gật đầu nói Được Cứ thử cách đó của các người trước đã Cho những chuyện khác sẽ giải quyết sau Cả hai người cùng với một quỷ Đứng bên ngoài đồng quỷ bày ra một trận hình kỳ quái Thiên địa sẽ đứng ở hai bên trái phải của đồng quỷ Còn nhân yêu Sẽ đứng đối diện cánh cổng Phong ấn thuật này là một loại dị thuật Chứa gần như hầu hết toàn bộ quyền cư và tinh túy của hai nhà Đạo và Phật Liên tục phát triển sau bao nhiêu năm Cộng lại đều tụ tập hết ở toàn bộ trận này Khi giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất Nguyên đứng trước cổng Còn Văn và Tà âm quỷ đứng ở hai bên Cũng đều đã sẵn sàng Lúc nào cũng có thể phát động dị thuật Không khí xung quanh lúc bấy giờ đột ngột trầm xuống tới lạ thường, khiến cho hai người một quỷ, không nhìn được mà nhìn nhau. Nguyên là người đầu tiên lấy được tinh thần, bàn tay biến ảo, chỉ quyết khô to một tiếng, khiến cho cả hai người kia đang chăm chú lắng nghe động tỉnh xung quanh, thì giật thoát mình quay lại nhìn anh. Thấy anh đã chuẩn bị xong, hai người bọn họ cũng nhẹ gật đầu, rồi nắm lấy pháp bảo của mình để chuẩn bị thi triển dị thuật. Trong một không gian yên tĩnh như vậy, lại vang lên một giọng nói chậm hùng. Động quỷ đã được mở ra rất lâu. Các người không được phép đóng lại. Tiếng nói dừa dứt, thì mọi thứ đều đã muộn. Hai người một quỷ đã hoàn thành pháp ấn cuối cùng. Là lúc Diên Đan của Thánh Thú Bạch Hổ, bay lên không trung, tiến vào bên trong động quỷ. Bên trong dần dần phóng thích ra từng trận yêu khí, Tạo thành một màn sương mờ ảo Giống như một cánh cửa vậy Cả ba người Nguyên và Văn lúc này Đã đưa Nguyên thần của mình tiến sâu vào động quỷ Khi đến trước một cửa Có vô số người đang ngồi thiền Nhìn qua bộ dáng của bọn họ Vô cùng điềm tĩnh Đến cả đạo bào cũng không có một nét nhăn Thế vậy Nguyên liền nhìn qua tạ âm quỷ nói Đây là Là nơi sâu nhất trong động quỷ cũng là nơi các pháp sư kia sau khi chiến đấu mất đi thể xác, còn hồn phách của bọn họ sẽ bị bọn quỷ đẩy đến đây, nó được gọi là nhập quỷ động. vừa nói, ta âm quỷ dự đưa thanh sáo của mình lên chỉ về phía những đạo sĩ cao tăng ở phía xa đang ngồi thiền. Dáy mặt của ai nấy đều lộ ra sự mệt mỏi vì đã nhiều ngày không được chợp mắt. còn ở đó gọi là xuất động quỷ. nguyên Cậu nói chúng ta bây giờ đã đi vào động quỷ Thì làm sao có thể thoát ra ngoài được đây Phan Chuẩn Văn vừa nói Vừa đưa ánh mắt nhìn ra xa Thấy những con quỷ kia như đã phát hiện cho bọn họ Và đang dần dần tiến đến vị trí mà ba người đang đứng Không đợi cho Nguyên lên tiếng tà âm quỷ đã cất giọng chăm chọc Phan Chuẩn Văn <cười> Chúng ta đã sử dụng dị thuật chưa hoàn chỉnh Nên ta và ngươi cùng với hắn ta nữa sẽ phải làm công đoạn cuối cùng của thuật phong ấn, thường phải có là lọc trận. Phong ấn thuật này bao gồm tất cả những tinh hoa của hai nhà đạo và Phật cộng lại với nhau, nên có thể nói nó rất phức tạp và khó có thể phá được, ngoại trừ việc nắm được pháp môn để mở phong ấn. Nói như vậy, có thể hiểu rằng phong ấn thuật cũng giống như một pháp trận thu nhỏ, bao gồm 8 cổng bác môn, hưu môn, sinh môn, Thương môn, đổ môn Cảnh môn, tử môn Kinh môn và khai môn Tám cổng này Luân phiên thay đổi chỗ cho nhau Khiến cho người muốn phá trận Sẽ mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra cách dạy Nhưng pháp trận mạnh hay yếu Dễ hay khó dạy Còn phải xem người thi triển là ai Lại nói đến năm đó ra các Lượng bài tra bác trận đồ Lại khiến cho họ tư nghĩ rằng Là bác quái trận phải thu binh bại tướng ngậm cục tức trong lòng mà không thể hiểu được vì sao mình lại thua bây giờ việc mà ba người bọn họ phải làm là hoàn thành pháp trận bằng chính nguyên thần của bản thân mình nguyên nhắm mắt lại ngẫm nghĩ đến việc mình nên chọn chủ trận là thứ gì vừa liếc mắt nhìn xuống đắt lưng của mình anh nhìn thấy cái lệnh bài lạc long quân trao tặng lại hình dung đến nguyên hình của ngài chính là lạc long thánh thú Và kim xíu của Việt Nam Không nghĩ nhiều Nguyên nói lại kế hoạch của mình Cho hai người còn lại nghe Khi cả ba đã thống nhất Nguyên liền xông lên đầu tiên Trong tay cầm thanh trụy thủ Đang phát ra kim quang Chiếu hết thải những nơi bị tà khí che đi Tà âm quỷ cùng với văn chạy theo phía sau yểm trợ cho Nguyên Trên đường đến xuất đồng quỷ Bất thình linh tà khí xung quanh đột ngột phóng ra Như vô cùng vô tận đánh đến ba người bọn họ. Phía sau là những quỷ hồn kia cũng đang song tới tấn công. Nhưng quỷ hồn này dường như quá lâu không được nói chuyện, cho nên đã không còn khả năng giao tiếp mà chỉ có thể gầm gừ được mấy câu vô cùng khó hiểu. Diệt, diệt giết bọn chúng. Nè, im hộ tôi. Nguyên hét lên một tiếng, Rồi phun một đường chém về phía trước. Kim quang từ chùy thủ Vừa chém sang qua người của một con quỷ. Nó đã cạo thét lên, giống như nổi điên mà tiếp tục tấn công Nguyên. Rồi nó cười lên sặc sụa, tiếp tục tấn công trong sự phấn khích. Nguyên đến thời điểm này cũng biết, vừa đánh vừa lui trước sự hung hãn của tên quỷ hổn trước mặt. Không thấy ai trả lời, Nguyên nhìn lại, thì thấy cả hai người tà âm quỷ cùng với chuẩn văn đang bị một đàn quỷ hung hãn liên tục tấn công. Đến cả bước đi còn khó khăn Chứ nói gì đến việc yểm hộ cho anh Chỉ tiết là lúc này Anh đang ở trong trạng thái nguyên thần Còn không từ sớm đã phát động lăng nghiêm pháp chú Để tiêu diệt đám quỷ kia rồi Bởi vì là nguyên thần Thì có hạn chế Có lòng có thể Giữa chiến đấu với bảy ma chúng quỷ Lại mô phỏng lại một trận pháp Để đóng lại cái động quỷ này được Nếu cứ như thế này Không sớm thì muộn Anh cũng sẽ tiêu hao hết toàn bộ nguyên thần Và sẽ chết ở nơi đây Ngay lúc này Tà âm quỷ như bị chọc cho nổi điên Hắn ta gầm lên một tiếng Rồi toàn bộ thân hình của hắn Bị tà khí bao trùm Không bao lâu sau Thì một con tàu bằng cổ đen Âm u quỷ dị xuất hiện Đây chính là bộ dáng thật sự của tà âm quỷ Là quỷ hạ sa Con tàu vừa xuất hiện Đã khiến cho thế cục toàn bộ bị nghịch chuyển Sang phía có lợi cho nhóm người của Nguyên Những con quỷ nhìn thấy quỷ hạ sa Đều vô cùng khiếp sợ Mà bỏ chạy ra tứ phương Còn chưa kịp cười nổi Thì đột nhiên Từ phía xa một con quỷ mặc khôi giáp Trong tay cầm theo một thanh Katana sáng bóng Chạy đến hướng phía con tạo quỷ mà tấn công à, Là quỷ tử Nhật Bản Quỷ tử giờ xuất hiện Đã xông tới tấn công con tạo ma Thoáng một chốc tà khí xung quanh bạo phát Tạo ra từng trận quỷ khóc xối gạo lên in ổi Làm cho những pháp sư, đạo sĩ Cao tăng từ xa phải quay đầu nhìn lại Thì chỉ thấy một con tàu ma màu đen quỷ dị Đang chiến đấu với quỷ tử Mà không thể nhìn thấy nguyên và văn Bởi vì lúc này bọn họ chỉ là nguyên thần Cho nên không thể thấy được Đây là lần đầu tiên Mà bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này xảy ra Bởi vì từ trước tới nay Bọn họ luôn là mục tiêu của đám quỷ hồn ở đây Mà bây giờ lại xuất hiện một con tạo ma Chiến đấu với quỷ tử Nhật Bản Đúng là khiến cho người ta khó hiểu Bọn họ tự khi tiến vào trong động quỷ Đều nghĩ rằng sẽ không có cơ hội nào để thoát ra ngoài Nên đã sống chung với lũ mấy tháng này Không ăn không uống Bây giờ lại có cơ hội để ra ngoài Thì bọn họ không ai Là không nổi lên lòng giả muốn được tiếp tục sống Nhưng mà chạy đến đường tra của đồng quỷ Thì họ phát hiện ra một viên đăng Khóa ở bên ngoài Và bóng dáng của hai người thanh niên Một người đang tạo ra pháp ấn kỳ quái Còn người kia thì lại giống như Đang chơi vào trầm tư Có một lão đạo sĩ già lên tiếng ở không lẽ nào Bọn chúng đã đóng lại đồng quỷ hay sao Hừ, Lão già kia ngươi đừng có nấu năng sầm bẫy Đồng quỷ là thứ gì chứ Dễ đông dễ mở như vậy Thì đám người chúng ta đã không phải bị nhốt trong này Cầm cự rồi Vậy thì ngươi cho ta biết Tại sao bọn chúng lại ở ngoài Mặt không phải là đang đóng cửa lại hay sao À di đạo phật, Bọn tăng nghĩ vị tiêu niên kia hiện tại Chỉ là một lớp da mà thôi Còn nguyên thần của cậu ta Chắc có thể đã đi vào bên trong này rồi Cũng có thể cậu ta đang ở dưới kia đó Cao Tăng nọ nói xong Thì không biết là ai lên tiếng chế diệu đạo sĩ Đang có mặt ở đây <cười> Thật sự Không nghĩ ra những đạo sĩ kia luôn tự xưng là trừ ma dạy đạo Là một lũ tham sống sợ chết tới như vậy Thấy có cường hộ liền bỏ chạy Đúng là một lũ vô sĩ mà Lúc này Một người đàn ông độ 50 tuổi La lên một tiếng Khiến cho cả đoàn nín tinh Không ai dám nói lên dù chỉ một lời Thấy mọi thứ đã yên tĩnh trở lại Ông ta mới lên tiếng Không biết người đến có ý tốt hay là ý xấu Nhưng đã đối đầu với đám quỷ kia Tức là người cùng phe với chúng ta Bọn chúng có thể là con đường sống sót duy nhất Của tất cả những người còn sống ở đây Nếu như các người tiếp tục cãi nhau Vì những chuyện như vậy Thì chẳng khác nào tự cắt đi đường sống của chính mình đó Ờ Ông Trấn Ông nấu dễ nghe như vậy Sao không tự ra đó Mà ứng chiến với lũ quỷ kia đi Sao còn lại ở đây Ăn nấu như vậy chứ Ông Trấn nhìn lại Thì thấy một tên đạo sĩ thuộc phái mau sơn phụ lục Vừa lên tiếng nói với ông Ông chỉ bật cười khinh miệt Mà đáp lời Thân là đệ tử của phái mau sơn Lại chỉ biết chút tài phép cho người ta đánh vào trong cái đồng quỷ này Xong bây giờ không còn biết thân biết phận mà nghe Còn ở đây dở dõi mộp dương hoài khích tướng cái gì Nói rồi Ông Trấn quay lại Chẳng thèm quan tâm tin tên đạo sĩ kia nữa Mà quay qua đoàn người đang ngồi thiền Lấy lại sức lực Mà nói to Những ai có can đảm cùng với tôi đi ứng chiến vụ này Thì đứng dậy Có chết thì cũng không uống cho một đời tu đạo của chúng ta Chỉ đợi có như vậy Những người cao tăng đạo sĩ kia Đồng loạt nhất tệ đứng dậy Trái vẻ mình sẵn sàng tiếp ứng Mà nhìn ông Trấn nhẹ gật đầu Có một người đứng dậy Thì những người khác cũng muốn theo sau Thoáng một cái Đã có hơn phân nửa người muốn đi theo ứng chiến với ông Trấn Ở lại cũng chết Ứng chiến thì ít ra có cơ hội bảo toàn được tính mạng Nếu có chết Cũng chẳng có gì xấu hổ Mà còn được vinh danh cho hậu thế Có gì sao lại không làm chứ Quay trở về với Nguyên và Văn Trước lúc đó đã thừa cơ hội Bà tà âm quỷ vô tình tạo ra cho bọn họ Thân ảnh của hai người như một tia chớp thoáng chốc đã đi được nửa đường Thì đột ngột bị một lực lượng chặn lại Cái gì? Cả hai người bọn họ đồng thanh nói Trong sự kinh ngạc khó tả Nhìn lại Thì thấy chỗ lúc nãy mà hai người bọn họ chạm vào Phát ra từng luồng ánh sáng hiêu hắc Hiện ra từng dòng chữ Việt cổ Ngoại trừ truyền nhân độc nhất của cụ cha Sẽ không có một ai có thể vượt qua được đại trận này Các hạ nên tự biết lượng sức mà lùi về phía sau Còn nếu tiếp tục Chỉ có một con đường Chính là chết Cẩn trọng Cẩn trọng Cẩn trọng Cũ thiết trụ Cũ gia Nguyên đọc đến đây Trong lòng nổi lên một dự cảm không lạnh Anh nhìn dòng chữ đó Và đọc đi đọc lại Tự hỏi trước cuộc tại sao phải là truyền nhân độc nhất của cụ gia Nếu như một người khác Rơi vào tình cảnh giống như mình hiện tại Thì sẽ phải làm gì Nói như vậy chẳng các nào muốn ép người ta vào đường cùng hay sao. Những dòng suy tư cứ trôi qua lại về trong đầu, đột ngột một tia sáng lóe lên, khiến cho Nguyên không kìm được mà mỉm cười. Anh đã ngộ ra một thứ, chính là mật độ trận pháp đã xuất hiện ở thôn Cổ Long. Nguyên lúc đó chẳng để ý đến nó là mấy, nhưng mà không ngờ đến hôm nay lại có cơ hội để sử dụng. Thấy Nguyên cười, chân mày của Chuẩn Văn mới từ từ giãn ra. Thở phào trong một hơi hỏi nè, cậu đã tìm ra cách phá giải pháp trận rồi hay sao Ừ, đúng vậy Cậu có nhớ mật độ pháp trận Ở thôn cổ Long hay không ừ, Cái gì, là nó sao Làm sao cậu chắc nó là mật độ của đại trận này chứ Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Nguyên nhướng nhướng chân mại Mỉm cười nhìn văn nói yeah, Cậu vừa nói gì đó Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu Vậy thì sao Thì đúng rồi chứ còn sau nữa Bây giờ ngoại cách đó ra Cậu nghĩ mình còn có cách khác hay sao Phan Chuẩn Văn dự định lên tiếng nói tiếp Thì bị Nguyên đưa tay lên ngăn lại Thôi được rồi không cần nói nữa Cứ làm theo cách của tôi đi Dù gì cũng sẽ chết Cho nên chết sau đó, cho ra dáng anh Hùng một chút chứ <cười> ừ, Cậu nói vậy nghĩa là gì Cậu không cần phải hiểu đâu Chứ cần nghe thư lệnh của tôi là được Nguyên nói Bước chân của anh cũng nhanh nhẹn di chuyển khắp nơi Như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó vậy Nghĩ ngợi một hồi lâu, anh đưa cánh tay của mình vũi xuống dưới mặt đất, thì một cơ quan lộ ra. Chính là đồ án sông Ngư Độ. Phía trên còn có dấu ấn của một con quái vật, hình dáng giống con người, nhưng mang đầu lân, hình vượng, tai khỉ. Đây chính là chặng tinh. Tràng tinh là một loại quái vật luôn xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích nhân gian của Việt Nam. Từ thời xa xưa, nó đã được cổ nhân miêu tả là một loại quái vật có khả năng nghe thấy được mọi thứ nhờ vào hai cái lỗ tai chất tính của loài khỉ. Có tích kể lại rằng từ thời Tần Thủy Hoàng còn sống, nhiều lần bị một quái vật vô hình ban đêm lẻn vào trong cung điện truy sát, nhưng do trong cung có nhiều hiền nhân, nho sĩ, tinh binh. Ngày đêm túc trực ở bên ngoài điện đế vương Cho nên con quái vật kia Phải chịu thua thiệt mà chạy trốn Sau này khi tận thị hoàng băng hạ Trên lông bào màu đen của ông ta Xuất hiện hai chữ không đáng Cũng chính vì hai chữ này Mà nhiều bậc hiền nhân Nho sĩ Đã rời bỏ nhà tận Quay trở về quê nhà lánh nạn Không bao lâu sau Nhà tần sụp đổ đi Thì có một vị nho sĩ sống ở Nam Việt Giáp cửa ải cung lông sơn thở dài mà nói rằng. "Hắc Long bất quá chỉ là thủy long, nhưng mà mất đi con sông để ẩn bản thân mình. Hắc Long cũng chính là một con trọng thối thớp sắp chết và thôi." Đang tiếc, đang tiếc. Vừa nói, vị nho sĩ đó vừa lắc đầu mà quay bước trời đi. Đã có một người dân phụ cận ở gần, nhìn thấy ông ta, từ từ biến thành một con chằn tinh rồi biến mất. Phía sau ngọn tre Trong những thư tịch của hai nhà đạo và Phật Cũng rất ít nối đến chẳng tinh Chỉ biết nó là một quái vật Có bước di chuyển các thường có lòng có thể đoán được bước chân của nó Bản tính lại hung bạo Hiếu sát Cho nên gần như con mồi nào đã chơi vào tầm ngắm của nó Nhất định không còn có chỗ chung Nguyên dựa trên những điểm này Có thể phỏng đoán được một phần nào đó Cơ quan của đại trận Đang ngăn cản mình Anh đưa tay lên, đặt vào đồ án song ngư độ Thì bỗng chốc một tia quang sáng trực Bay ra ngoài, bao trùm hết thảy Hai người nguyên và văn lại Ở trong một vòng tròn kính Đang từ từ xuất hiện thêm dòng chữ Việt cổ Như đang muốn chọc tức nguyên Bác quái, tứ cực, cửu cung, ngũ hạnh Đều tụ hợp trong trận pháp này Thiết nghĩ các hạ dù là cao nhân hay dị sĩ phương nào Cũng không thể nào giải được trong một thời gian ngắn đâu Phan Chuẩn Văn đọc đến những dòng cuối cùng Mà trong lòng không khổ giấy lên một ngọn lửa Như muốn đem cái tên đã lập trận pháp này ở đây Chặt ra thành 8 khúc Rồi cho chó ăn đi cho rồi Nghĩ đến đây Dự định quay qua nói dị với Nguyên Thì phát hiện hắn ta đã biến mất từ lúc nào Mà mình không hay biết Nhìn đến cái độ án sông Ngư Độ Đã được mở ra Còn đang phát ánh sáng vàng mà những chữ ở trên đó đang dần dần di chuyển trong chất có quy luật. Đây là. Chuẩn Văn còn đang suy tư nhìn vào đồ án vẫn đang vận vũ di chuyển, thì một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu hắn ta. Tôi đã nhập trận rồi, cậu ở bên ngoài có thấy chuyện lạ thường xảy ra hay không? Nguyên lúc nãy đã bị pháp trận hút vào bên trong, nhất thời không thể thoát ra được, trừ khi có thể phá được trận pháp. Chưa nghe thấy Văn trả lời Thì từ bốn phương tám hướng xuất hiện những hình bóng kỳ lạ Rất nhanh xong đến Như muốn giết chết anh một cách nhanh nhất có thể Còn không kịp định hình Mình đang đối đầu với vật gì Nguyên đã bị nâu quất trong một đoạn Như trời giáng vào thẳng vùng bụng Hất anh bay xa ra mấy thước Khi nhìn lại thì xung quanh mình Là chính con chặn tinh đang dương nành múa vuốt thị uy với Nguyên Không xong rồi Cái gì cho bây giờ hai người Đều ở trong trạng thái nguyên thận Những gì Nguyên nói ra Chuẩn Văn đều nghe thấy được Cho nên khi Nguyên nói không xong Văn cũng tỏ ra kinh ngạc và nhìn vào bên trong đồ án song ngư độ nói Nguyên, cậu có nghe thấy những gì tôi nói hay không Không Cậu mau nhìn xem Xung quanh đồ án có thứ gì để như một dấu vết Dấu ấn hay cái gì cũng được lưng. Nguyên lúc này đang dùng chính nguyên thận của mình Để chống cự lại chính con chặn tinh hung hãn Đang muốn làm thịt anh Nguyên hét lên một tiếng Miệng niệm chú lăng nghiêm Cùng với thanh trụy thủ trong tay Cũng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt Bắn ra tứ phương Chết tiệt, Nếu đã như vậy Ta sẽ cùng liều mạng với các người bột lạc Thử xem Vừa nói Anh vừa phun kiếm lên chiến đấu với đám chặn tinh Bước chân của anh nhanh như gió Di chuyển từ nam qua bắc Khiến cho chính con chẳng tinh chỉ có thể tấn công loạn xạ khắp nơi Cho dậm chân tức giận Có điều gì đó không ổn đang xảy ra Dự nghĩ đến đây Nguyên liếc mắt quan sát từng hành động Của đám chẳng tinh kia Qua mấy lần nhìn đi nhìn lại Thì anh phát hiện những hành động của đám chẳng tinh cực kỳ cứng ngắt Giống như chúng được tạo ra Chỉ để làm những việc như vậy thôi Không lẽ Bọn chúng chính là thần niệm Của vị tiền nhân kia Của cổ củ gia tạo ra hay sao Cùng lúc này Phan Chuẩn Văn đã phát hiện ra những dấu chết kỳ lạ Ở xung quanh cái đồ án Sông Ngựa Độ nè, Là linh ngữ May mắn là tôi từng học qua linh ngữ Từ trong pháp lệnh của Phan Thị Thanh, khí, tóc, trấn Nguyên nghe xong Nhất thời cũng không hiểu được ý nghĩa Của bốn chữ này là cái gì Nghĩ nghĩ một hồi lâu Nguyên bắt đầu sắp xếp lại những sự kiện Có liên quan với nhau Đầu tiên là cậu và Văn vô tình có được mật độ Lại đến động quỷ để khóa nó lại Xong rồi Cả hai bây giờ đều bị vây hãm Ở trong một pháp trận Mọi thứ quá trùng hợp thật sự quá trùng hợp Nguyên nói Bây giờ thêm bốn chữ này Với đám chặn tin Thì có liên quan gì không đây Ngẫm nghĩ một lúc Nguyên lại nói tiếp Lúc tôi rơi vào bên trong pháp trận Cậu có thấy chuyện gì lạ xảy ra hay không Văn chuẩn văn lúc bấy giờ Mới liếc mắt ra phía sau lưng những dòng chữ Vẫn còn đang lượn lờ ở đó không đi ờ, Có ờ, Là gì Nguyên thấy văn nói vậy Thì trong lòng không kiềm được sự phấn khích Cuối cùng cũng có thêm manh mối Để giải quyết vấn đề ở đây Văn không nhanh không chậm Đọc lại từng chữ Mà dị tiền nhân của củ gia khi để lại cho Nguyên nghe Nguyên hít vào một hơi khí lạnh Thảo mắt của mình nhìn ra bốn phía lúc nãy mà đám chặn tin xuất hiện. Anh đưa tay lên tạo ra một hình ấn kỳ lạ. Hai mắt nhắm nghiền, Nhưng dù đang nhắm mắt, Nguyên vẫn cảm nhận được chính con chẳng tinh kia đã biến mất. Thay vào đó chính là chính cái cánh cửa cổng khác nhau đang xoay chuyển liên tục không ngừng. Càng ngày càng thu hẹp phạm vi, như muốn ép chết anh vậy. Bây giờ Nguyên mở mắt ra nhìn một lượt qua chính cái cửa Tất cả bọn chúng giống hệt nhau như đúc. Anh nhẹ nhàng cực đầu nói À 128 quẻ tượng của bác quái Lại sử dụng thuần thuộc như vậy Cũ thiết trụ quả đúng là cao nhân đó à, Ý cậu là sao vậy Nguyên Nguyên vừa đi Vừa nhìn từng cánh cổng đang lưng phiên thế chỗ cho nhau Cậu còn nhớ 4 chữ Nằm ở bốn góc đồ hay không Nhớ Đó chính là bốn chữ Thanh khí ấp trận Thì sao Đúng rồi Độ án song ngư độ có thêm chặn tin làm giặc chủ Có thể khiến cho người ta lầm tưởng là trận pháp cấp thốc Vô cùng dễ dàng phá giải Nhằm dẫn dụ những pháp sư đạo sĩ ham sống sợ chết Phải nhập trận Nhưng khi đã vào trận thì không có đường ra Dính diễn bị chặn tin truy đuổi Cho đến khi nguyên thần lực hết cạn Thì thần hồn cũng bị câu diệt Tôi nghĩ trong số những người mà chúng ta nhìn thấy ở nhập đồng quỷ Có người bị trận pháp này giết chết rồi Nghe cả ngại trời cũng không hiểu được gì Phan chuẩn văn nhăn mặt hỏi Vậy thì nó liên quan gì tới bốn chữ kia? Thành khí ấp trận Tức là nói đến cách để phá giải trận pháp Còn bác quái Tứ cực, cửu cung, ngũ hành Tức là nói đến hai chữ nguyên thủy Như vậy chỉ cần dùng khí tức nguyên thủy nhất trong nhân gian Chính là nguyên thần lực Trong ứng ngoại hợp Đã có thể phá được trận này Nè, con nhìn xem Bây giờ độ án trong ngư độ đã đến đâu rồi Nghe lời Nguyên nói Phan Chuẩn Văn cũng liếc mắt nhìn xuống đồ án sông Ngư Độ Nó vẫn đang di chuyển liên tục không ngừng Nó đã di chuyển đến quẻ tượng Đại hung Chính là một nhân chi quả đó Khi Chuẩn Văn nổ đến 4 chữ một nhân chiêu quả Nguyên cảm thấy xung quanh dường như Có cụ âm chi quả bùng lên Như đang muốn nướng chính anh vậy Nguyên nhân mặt cố gắng Chịu liệt quả thiêu đốt mà nói yeah. Cậu nghe theo hiệu lệnh của tôi mà chuẩn bị điều khiển đồ ăn nha. Đấu đến đây, nguyên đột ngột dừng lại một chút, rồi khó khăn nối tiếp. Nên nhớ, chúng ta chỉ có một cơ hội đề thôi, không được làm sai. Nếu không, sẽ không có cơ hội quay đầu đâu. Nguyên nói xong, cũng nhắm mắt lại, lẩm bẩm niệm chú, vừa nói với chuẩn văn. Thủy quả, quá sinh. Vừa nói dứt câu cả hai người bọn họ nhanh chóng truyền nguyên thần lực của mình vào trong trận pháp Bên ngoài Văn nhìn rõ độ án sông ngư Đang di chuyển rất nhanh Thì từ từ chạm lại Cho đến khi chạm đến quẻ tượng Thủy hỏa, hóa sinh Thì dừng lại trong giây lát Rồi lại bắt đầu tiếp tục di chuyển Chính cánh cửa trong đại trận lúc này Đột ngột dừng lại Từ từ hiện ra những luồng ánh sáng khác nhau Rồi lại đột nhiên quay trở về với màu sắc cũ Chết tiệt, cơ sinh còn chưa kịp Thì thấy lại biến mất rồi Còn đang nói Thì đồ án sông ngư độ bên ngoài Đã chuyển chữ thủy và chữ sinh Sang chữ liệt và thạch Chuẩn văn vừa định nói ra Nhưng còn chưa kịp lên tiếng Thì Nguyên đã thấy từ trên trời Có vô số mảnh vụn nhăm thạch Bay xuống như muốn chôn vùi anh ở Trong đống đất đá kia vậy Trong một khoảnh khắc Nguyên cảm nhận rõ rệt thời gian Như ngưng động hoàn toàn Sau tận bên trong tiệm thức của anh Một tia sáng màu đỏ bùng lên Bay ra khỏi thân thể Một người xuất hiện Tay cầm trường thương đánh ra một bộ thương pháp khí thế tựa như vạn quân Quét sạch toàn bộ mảnh vụn nham thạch Đang chuẩn bị đổ xuống đầu nguyên Phan chuẩn văn ở bên ngoài còn chưa kịp phản ứng Thì đột ngột một lần nữa Đồ án sông ngư đồ phát ra ánh sáng dữ dội Tạo ra hình dáng một con cửu đầu kim long quá thành xương trắng đang bay lượn giữa đồng quỷ mà ngâm vang. Đến cả tà âm quỷ cùng với quỷ tử đang chiến đấu, tới mức tà sống người chết, còn phải định chỉ tấn công mà nhìn sang con trọng đang từ từ rã ra từng mảnh thịt. Đến khi chỉ còn lại một bộ xương trắng lơ lửng trên không trung, phát ra từng tia sáng màu đỏ như máu, khiến cho đám quỷ bên dưới kia thèm khát mà chảy nước chảy. Quỷ tử quốc thành katana dạo không khí. Rồi gầm lên một tiếng, chỉ về phía bộ xương rộng, nối ra những âm thanh khó hiểu. Yêu ma quỷ quái xung quanh lúc này, dường như cũng không còn nghe theo hiệu lệnh của hắn ta, mà kẻ nào kẻ nấy nháo nhạo lên, muốn đoạt được bộ huyền cốt về tay của mình. Nhưng có thể kẻ nào có ý độ muốn đoạt bộ xương, thì liền bị quỷ tử dùng một kiếm chém chết ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, đám pháp sư vừa nãy tranh cãi nhau, cũng vừa chạy đến kết giới vì bọn họ vẫn còn thân thể, cho nên không bị đại trận ngăn lại, mà có thể trực tiếp xông qua. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thì một tên đạo sĩ kinh hồn, chính là cửu long huyền cốt trong truyền thuyết đó. Những tên pháp sư khác, lúc trước không muốn đi theo liều mạng với ông trấn, nay lại chạy đến, nhưng muốn đi đầu tiên, đoạt cho bằng được cái thứ bọn họ gọi là huyền cốt kiệt. Ông trấn là người duy nhất trong đám pháp sư ấy không bị huyền cốt chi phối tâm trí. Ông nổi lớn với hy vọng sẽ giúp cho những người đang bị cái thứ kia thâu tóm tâm trí tới mức không thể kiểm soát được bản thân mình. Thoáng chốc, những tiếng la hét của quỷ và người qua quuyện dào nhau, tạo ra những tập âm vô cùng khó chịu. Quỷ tử vừa bung kiếm chém đến, thì bên cạnh con quỷ không đậu đã chụp lấy tay hắn ta, quật qua một bên. Quỷ tử bị tấn công. Bất ngờ không kịp trở tay Thì liền con quỷ kia quật xuống hắc khí từ hai con quỷ bạo phát Mà tấn công lẫn nhau Khoảng một chốc Đã tạo ra một trận hỗn chiến vô cùng khốc liệt Kẻ sống người chết Vì tranh đoạt cho bằng được Cửu Long Huyền Cúc Nguyên và Phan Chuẩn Văn lúc bấy giờ Cả hai người bọn họ Đã chơi vào trong một kỳ cảnh Do trận pháp tạo ra Khi cả hai tỉnh lại Thấy xung quanh chỉ là một mảnh màu trắng xóa. Chuẩn Văn Hỏi: Đây là đâu? Không lẽ tôi với cậu chết rồi hay sao? vừa lấy lại được tinh thần, Nguyễn Nhẫn xung quanh trời lắc đầu mấy cái mà nói. Không, đây không phải là địa phủ. Khi cả hai người bọn họ còn chưa hiểu ra vấn đề thì từ đâu xuất hiện hai người thanh niên trẻ tuổi khác đang đứng từ xa nhìn họ. Nguyễn Nhẫn qua một người thì trông rất quen mặt. Nhưng không thể nhớ nổi là ai Vừa định hỏi Thì người đó đã lên tiếng Người còn chưa nhận ra ta hay sao à, Giọng nói này Hình như là Ngay lập tức Một cái tên chạy qua trong đầu Khiến cho nguyên vật mình tỉnh lại Nhìn kỹ xem người kia rốt cuộc là ai Vừa thấy không phải ai khác Người đó Chính là Lạc Long Thánh Quân Anh dội quỳ xuống nhìn ông mà nói tại, tại sao người lại ở đây Còn gì sao nữa Ta đến để xem người có làm tốt việc Mà ta đã giao hay không Nhưng xem ra không cần phải xem nữa Người đã làm rất tốt rồi Người không cần phải lo Đây chính là nơi lưu trữ Tất cả bí mật về mảnh đất luồng tỉnh này <cười> Ông nói xem có phải hay không Tủ thiết trụ <cười> Lạc Long Quân à Ngài cách khí quá rồi Ta thật sự không dám nhận đâu Nghe đến danh tự cửu Thiết Trụ Từ trong miệng của Lạc Long Quân nói ra Mà Lạc Long Quân lại gọi Một người không kém mình mấy tuổi là Lão Nguyên nhất thời không thể hiểu được Thấy anh như vậy Cậu Thiết Trụ mỉm cười vừa phất tay một cái Đã quá ra hình dáng của một ông lão già Hơn một trăm tuổi đầu tóc bạc phơ Kèm theo gương mặt hồng hào phúc hậu Ông cất lời nói <cười> Chàng thiếu niên chắc có phòng thái Của trị thủy năm xưa Ngươi có phải là trị thủy chuyển sinh hay không Nguyên cũng biết Nhẹ gật đầu dạ, Quả nhiên là vậy Tiết trụ đến bây giờ Mới nhìn sang chuẩn văn Lão phất tay một cái liền khiến cho chuẩn văn còn đang mơ mơ hồ hồ bình tĩnh trở lại. Hai người các ngươi đến được đây, coi như cũng có phúc phận với lão già ta. Nay động quỷ đã mở ra, lại thêm quyền cốt bao nhiêu năm cũng xuất thế. Bây giờ ở ngoài kia, bọn người kia đang chà đạp lẫn nhau để tranh giành vật đó. Nếu là các ngươi, các ngươi sẽ làm gì? Nghe vậy. Bất chắc cả hai chàng trai Quay lại nhìn nhau Rồi đồng thanh nói Ê, Thứ kia là gì Tại sao đám pháp sư và đạo sĩ kia Lại thèm khát nó đến như vậy Đến cả những ác quỷ trong động cũng như vậy nữa Cửu tiết trụ thở hát ra một hơi Rồi ông ta đi qua đi lại mấy dòng Rồi quay qua nhìn bọn họ nói Hai người từng nghe qua chuyện Cửu lông đầu Bị phục khi và nữ qua dây bắt lóc thịt chứ chưa lại độc chất bột bộ xương hay chưa? cả hai người bọn họ đều lắc đầu, trai vẻ không biết. Cửu Thiết trụ gật đầu rồi lại nói tiếp: Khi xưa phục khi chưa quá thành chân long, nữ hoa chưa giá trời, khi đại nạn ập tới, giữa trời đất bị xé hỏng một lỗ, tạo ra một cơn địa chấn, khiến cho cửu long đầu đã ngủ say ngàn năm qua tỉnh lại, thấy tình thấy nguy cấp cũ đầu định đến giúp nữ oa, thì giữa đường bị phục khi chặn đánh, song phương giao tranh với nhau hơn trăm hiệp, thì dừng lại. cứ nghĩ phục khi sẽ hiểu được mục đích của mình là gì, thì nữ oa xuất hiện, buông xuống một đoàn chí mạng, giết chết cửu long đầu. cả hai người bọn họ lóc thịt kim long, Trúc cân để giá trời, chỉ còn lại bộ xương. trước khi mất đi hoàn toàn ý thức. Cửu long đầu đã giải phóng long khí của mình ra tứ phương Giúp cho một số loại yêu tinh quá thành trọng Sau này Nó được gọi với cái tên là Cửu long huyền cốt Có lời đồn thời đông tấn rằng Huyền cốt mang sức mạnh quyền lực của loài chồng Lại có công hiệu giúp gia tăng pháp lực Biến người phàm thành thánh nhân chỉ trong chớp mắt Nhưng mà lời đồn đại này nhanh chóng lặn đi Vì nó quá kỳ ảo Đến nhà ngô Lời đồng này được quật lên Khiến cho huyền môn thời bấy giờ Xảy ra nhiều biến động Người người lũ lược kéo đi khắp nơi Được cho rằng là huyền cốt Được cất giữ ở đó Nhưng dù tìm kiếm như thế nào Bọn họ cũng không tìm ra được Mãi cho đến khi trong một lần tình cờ Lạc Long Quân quay trở về đất liền Xem cảnh vật nhân gian Thay đổi như thế nào Thì trên đường đi Ông vô tình phát hiện cho một lão già Không phải ai khác Chính là cửu thiết trụ Khi đó đã sống quá trăm năm Có thể nói Ông là người cùng thời với trị Thủy Đại Sư Sống đến tận thời kỳ nhà Ngô Thì ông đã ngoài 300 tuổi Lạc Long Quân nhìn qua Biết là người tu đạo Cho nên không hỏi gì nhiều Bởi vì ông ấy đã dùng thuật ẩn thân Có thể lựa được người khác Nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt của Lạc Long Quân đây Ngồi nói chuyện với ông ta một chút thì họ cũ phát giác tà khí rất mạnh, đang xông đến chỗ hai người bọn họ. Vừa định đuổi khéo Lạc Long Quân, thì người đã lên tiếng. "Ông lão à, có phải ông đã cảm nhận được điều gì rồi đúng không?" Khi đây, đã biết được thân phận của mình bị bại lộ, họ cũ mới cất tiếng hỏi Lạc Đông Quân. "Ờ, cậu làm sao có thể phá giải được phép ẩn thân của tôi?" Lạc Đông Quân chỉ cười Không trả lời ông lão Mà đưa ánh mắt nhìn từ xa xăm Thấy phía trước là một con quái vật Dị hình dị dạng <cười> Là chẳng tin Càng tiến tới gần Thì tà khí trên người của nó bốc ra càng nặng nề Thêm mấy phần Qua phán đoán của hai người lúc đó Nó phải là một yêu vương Đã tu luyện lâu năm Cho nên bọn họ cũng không muốn bức dây động rừng khiến cho con mồi bỏ chạy Ngay tại chỗ Hai người bọn họ đứng đã được bài trong một trận pháp có thể giữ chân được con yêu vương này. Tuy nói là có Lạc Long Quân, nhưng cái danh yêu vương không chỉ để trưng cho đẹp. Cả hai người bọn họ phải dùng hết toàn bộ tu vi của mình mới có thể bắt sống được chẳng tin. Sau đó, Lạc Long Quân liên tục tra hỏi làm sao nó có thể tu luyện được đến giờ này mà không bị ai phát hiện. Nhận được câu trả lời từ nó. Cả hai người Lạc Long Quân không khỏi kinh ngạc mà ồ lên Ờ, chính là huyền cốt rồi Nó nhờ một lực lượng nhỏ của huyền cốt Để ẩn thân và tu luyện cho đến bây giờ Chỉ mới hơn 100 năm Có thể nói cùng một thời gian 100 năm đó Với một con yêu tinh thông thường Thì bất quá chỉ có thể tu luyện đến cấp bậc yêu kỵ Đã là kỳ tích Mà nó lại tu luyện thành một yêu vương Chỉ dựa vào điểm này đã có thể khẳng định lời đồn đại của những tên pháp sư trong quyền môn kia dạy huyền cốt không phải là giả. Thời điểm đó, ta nhận được tin báo từ quỷ Hạ Sa, nói rằng có kẻ đã mở động quỷ. Ta khi đó nghĩ đến việc dùng củ long huyền cốt để đóng lại đồng quỷ. Nhưng không ngờ khi tới nơi mọi chuyện đã quá muộn, củ thiết trụ khi đó đề nghị, muốn mình đem quyền cốt vào trong động quỷ, còn ta ở bên ngoài sẽ phụ trách đóng nó lại. và sau đó động quỷ để được đóng lại, thì y phải hy sinh nguyên thần để đóng nó. bây giờ chỉ có nương nhờ quyền cốt để tiếp tục duy trì sinh mạng thôi. nói xong, lạc long quân nhìn qua cửu thiết trụ mà thở dài trong sự hối tiếc. nguyên chào văn nghe hết câu chuyện chứa đầy sự quyền bí của lạc long quân trên mảnh đất lục tỉnh. Thì cảm khái không thôi Cậu thiết chủ bây giờ mới ho ra mấy tiếng Nhìn hai người bọn họ nói à, Hai người không còn nhiều thời gian nữa rồi Giúp cho ta một việc cuối cùng Đóng lại động quỷ cho mau chóng rời đi thật xa Để không một ai hay biết Đến sự tồn tại của quyền cốt Và độc quỷ này Nguyên và Văn nghe vậy Thì hít vào một hơi khí lạnh cho ngay lập tức bọn họ Như bị ai đó hất chăn ra ngoài Mãi cho tới khi tỉnh lại Thấy nguyên thần đã quay trở về với thân thể Ở bên cạnh chính là tà âm quỷ Đã chạy ra từ bao giờ Đang đứng chờ đợi bọn họ Cả ba người lúc này nhìn nhau trong chốc lát Rồi đồng thời đặt tay mình lên Trên viên đan bạch hổ Không bao lâu sau Viên đan bạch hổ trở thành một màu đen Hiện ra một chữ phong lớn Rồi dần dần biến mất theo cánh cửa động quỷ Cũng đang đóng lại kia Bên trong đó Những tên đạo sĩ cùng với pháp sư Ma quỷ Vẫn cứ đang mãi biết chiến đấu Để tranh đoạt cho bạn được Cái gọi là huyệt cốt kia Mãi 20 năm sau, xong sự kiện xảy ra ở làng Bắc Thượng, thì cả Nguyên và Văn đều một đi không gặp lại. Nguyên đã có một đạo tràng nhỏ bên dòng sông Cổ Chiên, vẫn đang ngày ngày thực thi nhiệm vụ của mình đã được Lạc Long Quân giao phó. Quý tính giả vừa nghe xong tập cuối cùng Của lục tỉnh giai thoại ký Tác giả Phúc Thì hẳn là nhiều quý tính giả cũng sẽ nhận ra Và cảm thấy à, giống như Huy Là vẫn còn một số những cái yếu tố Còn bỏ ngỏ trong đó à, Có những câu chuyện được chưa được giải quyết Một cách triệt để Thì không biết là Phúc nó sẽ phát triển tiếp như thế nào Thì khi nào mà um, Câu chuyện Những cái phần còn lại nếu như Phúc có viết Thì Huy sẽ lên lịch và phát sóng Và thông báo cho mọi người nha Um, mong chào mọi người hãy uh, Kiên nhẫn chờ đợi khi mà nghe chuyện Hoặc chúng ta cũng hạn chế Tại vì những cái lịch chuyện hay là Tình trạng của cái bộ chuyện nó như thế nào Thì Huy luôn thông báo trong các video chuyện hết Mọi người tránh một cái việc nhỏ giúp cho Huy Đó là vào những cái chuyện của những tác giả khác Mà hỏi những cái bộ chuyện này Tại vì khi mọi người nghe chuyện hay chịu khó nghe những cái đoạn thông báo của Huy Ở phần đầu và phần cuối Chứ Huy thấy nhiều khán giả, nhiều bạn Lướt qua cái phần đó Xong rồi lại comment lại bình luận bên dưới để hỏi thì giống như là chúng ta vào nhà của người khác mà lại hỏi về một vấn đề không có liên quan vậy đó à, khi mà huy phát triển của những tác giả khác thì có rất nhiều bạn vô lại hỏi cái bộ truyện này đã có chưa thì đôi khi như vậy á nó làm tạo ra một cái cảm giác cái cảm xúc không có tốt cho những cái tác giả của cái bộ truyện đang chiếu giống như trừ tà diệt ma cũng như là pháp sư dân gian cũng vậy mọi người biết mà à, thì huy làm việc chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi cái lịch viết của tác giả. Nếu như tác giả viết xong thì Huy cũng sẽ lập tức Huy phát sóng thôi. À, Huy thu âm và phát sóng thôi chứ Huy cũng không nêu giữ để làm gì cả. À, và mong rằng Huy đã thông báo là khi nào tác giả viết xong thì Huy sẽ làm tiếp. Thì mong rằng mọi người à, hãy thông cảm cho mình cái điều đó. Rồi Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúng ta đóng tạm đóng lại bộ truyện lục tỉnh giai thoại ký ở đây. Và ngày mai chắc là Chuyện dài kỳ Huy xin phép nghỉ một ngày để nghỉ ngơi à, Ngày mốt thì chúng ta sẽ bước vào bộ truyện mới của Mà cũng nhiều khán giả mong chờ Đó là Pháp Sư Học Đường của Ngọc Sơn nha à, Đó là bộ truyện có thể nói là Được phát triển dựa trên những cái tài nguyên Những cái cảm xúc của Pháp Sư Tụi Giê Thị người đã giới thiệu ở thời gian trước Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều à, Hẹn gặp lại ở bộ truyện sau